Các b ạ nói đang đọc đi đánh đi đ audio nhau ta. ra ba của nghe chuyện nét. Không bạn thân không thiên cùng Không bạn thân cũng không cùng người Năm cung muốn chuyện gì chấm phải phải thư em tại tôi tìm tuyết tôi tiểu biết thì với hỏi cậu cậu ấy. ấy xảy sẽ sẽ là h ỏ ông không? vô ông không thiên nghĩ con tình thành nên người Nói ấy, mất ấy tất tuyết, hay thời tới trai tạo trách phó khác. điểm đối đi đã có của cả, sẽ sự Là xong anh cầm tay trang chậm rãi phủ lên c h â n người dự thiên tuyết giơ tay vút tóc cô giọng khàn khàn nói đừng lo lắng tôi với cô cùng nhau chờ kết quả cậu ấy sẽ không có chuyện gì đừng lo lắng n a m công s ạ hy nhìn đến choáng váng lui về phía sau một bước cảm thấy vô cùng rung động thật sự cô ta không biết gần đây xảy ra chuyện gì căn bản là cái gì cũng đều không hiểu phía sau lại t r u y ề n đến một trận xôn xao n a m công ngạo đẩy đám người đi ra vào bên trong n a m công s ạ hy vừa nhìn thấy ông ta thì òa khóc chạy tới ba con cũng vừa mới biết anh trai sắc mặt n a m công ngạo tái nhợt Chị nhìn thoáng qua, đèn đỏ trái qua đỏ một ắ mắt t trên phòng cấp cứu. Về mặt hốt hoảng, suýt nữa ngã xuống. Vô lực, khoát khoát tay, lúc này, ánh mắt nhìn về phía dự thiên tuyết đang ngồi trên phía phòng cấp phía hoảng, ánh nhìn nữa đang ngã xuống. này ngồi ghế cứu, lực, lúc về Vô về m dự dài.、Một、cô gái vốn xinh đẹp động lòng người lúc này lại tiểu tụy không chịu nổi mấy ngón tay nhỏ yếu gắt gao nắm tay vịn ghế dài sắc mặt tái nhợt đau khổ chờ đợi khắp người lốm đốm máu đỏ thế nào rồi ai có thể nói cho tôi biết bên trong thế nào hay không tình h i ê n của tôi Giọng nói khẳng khàn của nam công nói khàn nam ngạo vang lên, của trong h h hùng hậu, mang theo a nua mang n âm mà giả sự u n dẩy. Đôi mắt lộ vẻ h ả hốt các ù n này, phòng g sợ được hãi.、Vào、thời khắc Vào cửa phòng cấp cứu được mở ra, mở b sĩ đeo khẩu t r a người đi đầy hôi. cái plastic giọng hỏi. ra, trên tráng dị mồ hôi. Cái bao tay plastic đầy máu me ra, Lột Trong máu gáp các gấp dị mồ me ai là thân nhân của bệnh nhân mau ký tên vào đơn đồng ý giải phẫu tình huống của bệnh nhân rất khẩn cấp không thể kéo dài được nữa bác sĩ cậu ấy như thế nào có nguy hiểm đến tính mạng hay không lạc phàm vũ nắm chặt bả vai của thầy thuốc hỏi mấy người không gí tên thì cậu ấy sẽ thật sự gặp nguy hiểm bác sĩ cao mày g ạ t tay của lạc phàm vũ ra tôi ký nam công ngạo ngập ngừng mắt nhìn chằm chằm tờ đơn đến khi tờ đơn được đưa đến trước mặt ông ta ư ơ n g d ậ y cầm mắt kiếng bên người đeo lên tay cầm bút viết xuống m ộ t chữ ánh mắt vẩn đục mà phức tạp lại nhìn về phía sự tiên h t u y ế t cô qua đây ông ta khản giọng nói ngồi trên ghế dài thân thể dự thiên tuyết khẽ cứng ngắc trong đôi mắt trong suốt có sự đau lòng cùng vẻ yếu ớt chậm rãi nhìn về phía nam công ngạo chỉ đức nhìn một cái như vậy cô ương ngạnh muốn đứng lên lạc phạm vũ tiến lên đỡ cô bị khe khẽ đẩy ra tôi cho cô biết nam công ngạo đè nén trong lưỡi nòng đau đớn cùng lửa giận nhìn c h ầ m c h ầ m dự thiên tuyết nói chữ này tôi ký tốt nhất cô nên cầu nguyện k ì n h hiên không sao nếu như nó có chuyện Đời này trong ô không cô. cô i người khi phải đời sẽ Kể cho phụ nữ là cô. Kể từ khi gặp bỏ qua cuộc ta, được đẹp là từ tốt đặt t đã ê n quý đ ạ của k h Hiên hỗn h liền loạn n bắt đầu k ô yên n t ĩ hành Mấy mất lần nó đã mất khống đã vượt chế, r o bao l ầ k ô n kiên kỵ, chống đối và phản kháng g rút kỵ, đối đều và lang à này. vì người phụ nữ này. Bây giờ còn giờ phụ Bây xảy r c h u y ệ như n vậy, ư ờ i khỏi liên phụ không thoát hành nữ này cũng không thoát khỏi liên can. Trong hành lang vắng vẻ của bệnh viện không khí lạnh lẽo vắng lặng bóng dáng mảnh khảnh của dự thiên tuyết đứng tại đó trong mắt lộ vẻ khiếp sợ rồi lại d i ễ u cợt từ d i ễ u cợt đến oán hận từ oán hận đến tức giận nước mắt từ từ dâng lên cũng thế cô mở miệng nói giọng run rẩy nhưng vô cùng rõ ràng nếu như anh ấy gặp chuyện không may cả đời này tôi dù thiên tuyết cũng sẽ không bỏ qua cho ông một câu nói mang theo nỗi hận mà vang dội khiến đám người chung quanh cũng khiếp sợ đứng yên tại nguyên chỗ tay cầm bút của nam công ngạo run run rẩy rẩy chỉ vào dự thiên t u y ế t dẫn đến sắc mặt tái xanh người phụ nữ này cô có tư cách gì nói chuyện với tôi như vậy tôi không có tư cách gì hết giọng nói của dự thiên t u y ế t khàn khàn đôi mắt d ư ơ n g dưng lệ lộ ra sát khí tôi chỉ biết người đàn ông trong đó là người tôi yêu là ba của con trai tôi một dao kia trên người anh ấy không phải tôi đâm nhưng là chịu vì tôi tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy cả đời nhưng còn ông ngón tay mảnh khảnh r ì n h máu chỉ vào nam công ngạo ở đối diện đừng quên ông đã làm cái gì nếu không phải ông sống chết bức bách anh ấy căn bản anh ấy cũng sẽ không lâm vào tình trạng như bây giờ lấy tôi cùng con trai tôi tới uy hiếp anh ấy ông còn là ba của ảnh ấy sao là sự ngang ngược bá đạo của ông khiến anh ấy bị thương đừng mơ tưởng trốn tránh sự thật này ông mà dám quên cả đời này tôi sẽ nhắc nhở xem lương tâm của ông có bất an hay không chân cô bị thương không thể chạm đất bởi vì quá m ấ t kích động mà bất chợt đứng không vững nghe tiếng gào tê tâm liệt phế của cô là phạm vũ đau lòng một trận thấy cô loạng trạng vội vàng tiến lên ôm lấy cô chống đỡ thân thể của cô thiên tuyết đừng nói nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm